Trường 321 vô chi vô giác. Cô bị làm sao thế? Thấy sắc mặt của cô đột nhiên có chút không ổn, Phong ngữ hiên lập tức quay sang hỏi một cách thân thiết. Hạ nhược vũ khẽ lắc đầu, giọng điệu lại mang theo chút tự chế diêu khó nói thành lời, không có gì, chỉ là có chút thiếu máu não thôi. Cô không sao thật chứ? Phong ngữ hiên vươn tay lên sờ sờ chán của cô một chút. Hạ nhược vũ lập tức phung tay hất văng cái tay kia ra, có chút tức giận mà trừng mắt anh ta, anh làm cái gì thế? Tôi sợ cô bị sốt đến ngố người thôi. Phong ngữ hiên không hề cảm thấy xấu hổ vì bị cô hất tay ra, ngược lại còn nở một nụ cười với cô trên mặt treo đầy vẻ chân thành tha thiết và thuần thúy. Thật sự giống như là anh ta làm vậy chỉ vì muốn quan tâm tình trạng sức khỏe của cô một chút mà thôi. Hạ nhược vũ lại cảm thấy có chút chịu không nổi cái dáng vẻ này của anh ta, nếu mày chất vấn tại sao cứ mỗi khi tôi gặp rắc rối là lại đụng phải anh là thế nào nhỉ? Sự bối rối chật vật của cô, sự bất lực của cô, sự lúng túng nan kham của cô tất cả đều bị phơi bầy không sót một chút nào trước mặt anh ta. Bởi vì chúng ta có duyên phận đó mà Phong Ngữ Hiên vẫn giữ cái nụ cười thùm tỉm sâu xa ấy mà đáp. Tất cả những lần gặp mặt này cũng đều không phải là ngẫu nhiên, nếu không phải do anh ta đã cố tình tỉ mỉ sáng tạo sự trùng hợp này thì làm sao lại có thể xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô cần được. Tất cả cũng chỉ vì một mục đích anh ta muốn cô phải nhớ mình thật kỹ. Chắc là nghiệt xuyên đấy." Hạ Nhược Vũ khẽ lắc đầu, nói một cách vô lực. Cô muốn hất tung sự mơ hồ như sương mù che phủ trong đầu mình ra, nhưng lắc đầu vài cái cũng không có hiệu quả gì, hơn nữa lại còn làm cho đại não càng trở nên choáng váng. Phong Ngữ Hiên chỉ cười mà không tiếp lời, chỉ đẩy ly kem phía trước tới trước mặt cô rồi nói, "Nếu cảm thấy đầu óc không được tỉnh táo thì có thể ăn chút kem để hạ nhiệt đi." Kem của tiệm này cũng không tồi đâu, tôi chỉ bị choáng thôi, chứ cũng không phải là mất não đâu nhé." Thời tiết bây giờ mà anh bảo tôi ăn kem, muốn tôi bị lạnh chết luôn hả? Trời giờ đã sang thu rồi, lại còn ăn kem. Mặc dù cũng không phải quá lạnh, nhưng hôm nay lòng ngực cô cứ thức anh ách khó chịu vô cùng, gặp ai cũng muốn cự cãi mấy câu mới vừa lòng. Cũng may là tính tình phong ngữ hiên cũng không dễ bị chọc giận như vậy, anh ta không hề bị lời nói không kiêng nể gì của hạ nhược vũ khiến cho bực bội, mà chỉ thản nhiên nói, vào những lúc như thế này, ngẫu nhiên là một vài chuyện mà bình thường không bao giờ làm, có lẽ sẽ có kết quả không tôi đâu. Nói đoạn anh ta lại xúc một muỗng kem thật to rồi bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức ngay trước mặt cô cái dáng vẻ hưởng thụ kia nhìn qua tựa như thật sự thích vị kem của nơi này. Nhưng Hạ Nhược Vũ cũng không có tâm trạng để ăn kem. Dường như Phong Ngữ Hiên đã nhận ra được điều này, anh ta chậm rãi buông chiếc thìa trong tay xuống, đôi con mắt hẹp dài sâu thắm nhìn cô không rời mắt đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Anh thử nói xem, nếu như anh đột nhiên tỉnh dậy ở trong khách sạn rồi còn bị chồng của mình phát hiện thì anh sẽ làm gì? Hạ Nhược Vũ cũng không biết tại sao mình lại muốn hỏi như vậy, cô chỉ muốn biết lúc ấy trong lòng Mạc Du Hải đã cảm thấy thế nào mà thôi. Nếu vậy thì còn phải xem tình huống như thế nào đã. Nếu là đã có thông báo trước rồi thì không sao cả, nhưng nếu như là trốn đi một mình thì dù cho có ở cùng với đàn ông hay không thì cũng đều bị coi là cắm sừng rồi. Phong Ngữ Hiên tự suy ngẫm một chút rồi ra chiều thật sự để tâm, nửa đùa nửa thật mà hỏi lại, người kia không phải là cô đó chứ? Hạ nhược vũ liếc nhìn anh ta một cái cũng không trực tiếp trả lời, nhưng biểu cảm trên mặt cô thì lại có chút nghiền ngẫm. Vậy hóa ra Mạc Du Hải cũng cho rằng cô và Hàn công danh đã xảy ra quan hệ rồi ư. Thật sự là quá vớ vẩn, nếu thật là có chuyện đó thì làm sao cô lại không có chút cảm giác nào như thế được. Nhưng Lục Khánh Huyền thật sự là chỉ có đánh ngất cô, để khiến cho Mạc Du Hải hiểu lầm thôi sao. Cô quả thật có chút không dám chắc trong đầu cô lúc này cũng đang dối rắm thành một mớ bỏng bong. Chuyện nghĩ mãi không ra được thì đừng nghĩ nữa, không bằng đi ra ngoài giải sầu một chút đi. Tôi có thể đưa cô tới một chỗ tuyệt đối là một nơi cực kỳ hợp để cô thả lòng đầu óc có muốn đi không? Phong ngữ hiên đề nghị. Không cần, chuyện vừa rồi cảm ơn anh nhé. Tôi có việc đi trước đây. Hạ nhược vũ không muốn tiếp xúc dây dưa quá nhiều với người đàn ông trước mặt, vô chi vô giác mà đứng dậy khỏi ghế, phóng mắt nhìn ánh mặt trời trói trang bên ngoài không cửa sổ, rồi lại không biết sẽ phải đi đâu. Trần trừ mất vài giây, cô vẫn quyết định đi ra ngoài một mình, chậm rãi biến mất sữa xong người qua lại. Phong ngữ hiên cũng không ngăn cô lại, anh ta chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô đi khuất, sắc mặt vẫn vô cùng thong dong bình thản. Anh ta khẽ lắc ly nước trái cây trong tay, rồi cong khóe môi vẽ thành một nụ cười chứa đầy thâm ý. Hạ nhược vũ, cho dù trái tim của cô làm bằng sắt đá, thì tôi cũng có thể mở một lỗ hổng để chui vào. Ban đầu, anh ta chỉ nghĩ đến chuyện trả thù Hạ Nhược phú một chút thôi, nhưng tới lúc này thì anh ta lại có thêm một mục đích khác đó là phải đánh bại Mạc Du Hải. Hạ Nhược phú rời khỏi tiệm bánh ngọt một mình thẫn thờ ngồi trên ghế đá nơi quảng trường đông đúc cho tới tận khi mặt trời đã vắt bóng sang Tây. Sắc mây cũng dần dần tối lại, đoàn người cũng vội vã tan đi, bây giờ cô mới giật mình lấy lại tinh thần. Lặng lẽ rút điện thoại di động ra nhấn một dãy số quen thuộc cô nỉ non, ba con muốn về nhà, điện thoại vừa ngắt còn chưa tới nửa tiếng, Hạ Minh Viễn đã mang theo vẻ mặt yêu sầu xuất hiện ở trước mặt cô. Nhìn thấy bóng lưng cô gái nhỏ gầy yếu ớt cô đơn ngồi trên ghế tựa như một đứa trẻ bị người khác bỏ rơi, trong lòng ông lại cảm thấy xót xa vô cùng. Chậm rãi đi qua ông không hề hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng gọi, giọng nói nghiêm túc uy nghi thường ngày cũng trở nên ôn nhu mềm dịu tiểu vũ, ba tới đón con về nhà đây, chỉ một câu, ba tới đón con về nhà của ông thôi đã khiến cho hạ nhược vũ không kìm nén được nữa mà đỏ bừng hốc mắt dùng sức gật gật đầu. Hạ Minh Viễn không hỏi thêm gì nữa chỉ nắm chặt lấy tay cô tựa như trước đây ông vẫn thường an ủi cô mỗi khi cô phải chịu tủi thân quan ức dẫn cô về nhà. Chỉ cần ba của cô hỏi một câu thôi thì chắc chắn hạ nhược vũ sẽ không chịu được mà khóc nức lên thành tiếng mất. Trong lòng cô cũng cảm động vô cùng, nhưng đồng thời cũng lại thấy có chút áy náy ngượng ngùng. Cô thấy mình thật vô dụng, chỉ biết gây thêm phiền phức cho gia đình, lần nào cũng vậy, tới cuối cùng vẫn là người nhà phải tới thu dọn hậu quả thay cô. Cái thứ gọi là trưởng thành, có thể một mình gánh vác cả giang sơn ấy, hóa ra đều là cô tự huyễn hoặc bản thân, lừa dối người khác mà thôi. Cô bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô đã không còn bóng hình của tuổi trẻ uy phong kiêu hãnh nữa, từng nếp nhăn trên mu bàn tay chính là dấu vết mà năm tháng đã vô tình khắc sâu lên đó, những vết chai không thể xóa mờ chính là huy chương mà cuộc đời đã tặng để vinh danh những hy sinh của cả thời tuổi trẻ. Hạ Nhược Vũ khẽ siết chặt bàn tay ấy, trong lòng cũng rung động từng hồi. Nếu không bởi vì bản thân đang cố hết sức để kìm nén lại chút cảm xúc đang dâng trào nơi huyết quản, thì cô thật sự sợ rằng bản thân sẽ không thể nhịn được mà khóc nức lên thành tiếng. Suốt cả dọc đường về nhà, cả hai ba con đều không ai nói gì cả. Đường Hồng Xuân đã đứng ở cửa chờ đợi tự bao giờ, bà ấy còn đang lo lắng kiếng chân ngóng đợi thì bắt gặp bóng dáng hai ba con chậm rãi đi về. Ngay lập tức một nụ cười vui sướng lại hiện lên nơi khóe mắt, về nhà là tốt rồi. Mẹ đã pha sẵn nước ấm rồi, về nhà tắm rửa một cái, rồi xuống dưới nhà ăn cơm, nghe không? Minh Viễn, anh cũng thật là, lúc gọi điện thoại cũng không thèm nói rõ ràng, làm tôi còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì rồi cơ tiểu vũ nó cũng mệt rồi, em cũng đừng ở đây nói nhiều thế làm gì, hạ Minh Viễn không thể không nói những lời này. Đường Hồng Xuân ngay lập tức đã hiểu ra được điều gì đó, cũng không còn nói thêm gì nữa. Chứng kiến ba mẹ che chở bao bọc mình tựa như bảo vệ một báu vật mong manh dễ vỡ, trong lòng hạ nhược vũ chỉ thấy đau đớn khôn cùng, quả thật chỉ có người nhà mới là những người thương yêu, quan tâm cô chân thật mà không yêu cầu sự đền đáp. Thế nhưng cô đã làm gì chứ? Chính cô cũng không biết nữa. Tuy rằng đường Hồng Xuân không hay quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng suy cho cùng chuyện liên quan tới con gái mình thì bà ấy cũng có chút trực giác, không phải là lại giận nhau với bác sĩ Hải đấy chứ? Xuyệt thôi đừng nói nữa, sau này cũng đừng nhắc tới tên cậu ta trước mặt tiểu vũ nữa. Tạm thời cứ để cho nó nghỉ ngơi trước đi, Hạ Minh viễn lại suy nghĩ tới một khía cạnh khác. Nếu như tiểu vũ thật sự là đang giận nhau với Mạc Du Hải, vậy thì nhất định ông phải thu xếp thêm nhiều chuyện khác nữa, phải bảo vệ sự an toàn cho con gái mình thật tốt. Mặc dù đường Hồng Xuân chưa nói điều gì, nhưng chỉ một tiếng thở dài của bà thôi cũng tựa như chứa đựng cả trăm ngàn lo lắng. Hạ nhược phú vốn dĩ hẳn là đang phải ở trong phòng tắm lúc này lại đang dựa sát lưng vào bức tường ở góc hành lang, cố gắng cắn môi không để cho bản thân trượt dài ngã khủy trên mặt đất nước mắt đã chảy ướt đẫm hai bên má. Không biết phải mất bao lâu sau, cô mới có thể chậm rãi xoay người đi trở về phòng của mình. chương 322, uống rượu giải sầu đêm dân về khuya. Đám người đang nhảy múa trong quán ba ồn ào náo nhiệt dưới ánh sáng của những ngọn đèn sân khấu đủ màu sắc trong họ càng lộ vẻ suy đồi trụy lạc. Tại khu ghế cao cấp, có hai dáng người hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Mạc Du Hải rất hiếm khi cậu tới đây uống rượu. Kiêu Duy Nam lắc ly rượu trong tay, nhìn những đôi nam nữ đang điên cuồng trên sàn nhảy tận hưởng xa hoa truy lạc mê hồn trận. Nếu không uống thì im đi. Mạc Du Hải lạnh lùng uống cạn ly rượu trong tay. Anh cầm ly thủy tinh trong suốt trong tay, anh anh dùng lực đấm xuống, bút chiếc ly vỡ vụn, vứt mảnh thủy tinh xuống đất. Anh không để ý chút nào, lại lấy cho mình một ly khác. Cậu bị điên à? Kiêu Duy Nam mở to hai mắt nhìn bạn mình vô cảm lau vết máu trên mờ u bàn tay. Đây là chịu kích thích như thế nào mới thành ra như vậy chứ, anh ta chưa từng thấy bạn của mình mất kiểm soát như vậy. Thật đúng là bị kích động quá mà. Mặc dù hải mặc kệ anh ta tiếp tục uống cạn ly rượu trong tay, vẻ mặt âm châm như diêm vương từ địa ngục. Nhưng không thể che được vẻ ngoài đẹp trai và khí chất không hề tâm thường của anh. Nhiều phụ nữ đang ngồi xung quanh liên tục đưa mắt nhìn về nơi này, có người chủ động đi tới, nhưng chỉ cần chạm phải đôi mắt như hồ băng của anh tất cả đều run dày lùi bước. Gặp chuyện khó giải quyết sao? Kiều Duy Nam thề, anh ta chỉ thuận miệng nói nhưng lại rước lấy ánh mắt hỏi thăm lạnh như dao của ai đó, dọa anh ta giật mình. Không phải bị anh ta nói chúng rồi chứ? Kiều Duy Nam thận trọng hỏi, sao gần đây tôi không thấy đồ rắc rối kia vậy? Không cần phải đoán cũng biết đồ rắc rối trong miệng anh ta không phải ai khác mà chính là hạ nhược Phủ. Nhắc đến cô, vẻ mặt của Mạc Du Hải trở nên u ám hơn mấy phần cậu trở thành paparazzi bao giờ vây. Không phải là tôi đang quan tâm đến cuộc sống hạnh phúc của cậu hay sao? Kiều Duy Nam ngượng ngùng cười hai tiếng, anh ta cũng không thể nói rằng bản thân đang tò mò về những gì đã xảy ra giữa hai người họ nha. Nói đến đây anh ta mới nhớ ra một chuyện tôi dường như không gặp cô ấy một thời gian rồi. Cô ấy dạo này vẫn tốt chứ cô ấy có còn hay gây rối không? Kiều Duy Nam nghĩ lại vẫn thấy có chút buồn cười, nhưng lại không để ý người đàn ông đang ngồi cạnh càng ngày càng phát ra khí thức lạnh lẽo. Cậu thật sự rất quan tâm đến tôi nhỉ, giọng nói của Mạc Du Hải khiến người ta không thể nghe ra được ý chân thật trong lời nói của anh. Kêu Duy Nam mới nghe đã dựng cả tóc gáy, nụ cười trên mặt anh ta đông cứng lại, ho khan một tiếng để che giấu sự trột dạ của mình tôi là bạn của cậu Mạc đương nhiên tôi phải quan tâm cậu chứ. Ngày mai cậu đến khoa thiết niệu hội trần đi, Mạc Du Hải không cảm xúc nói. Kêu Duy Nam ngay lập tức xù lông, tôi sẽ không đi, nơi đó là phiên toái nhất mà còn không chuyên nghiệp. Những người đi khám ở khoa tiết niệu đều là người lớn tuổi, lại đi khám cậu nhỏ của người khác thật là buôn nôn. Nghĩ đến đây anh ta thấy ớn lạnh. Vậy thì im miệng cho tôi. Mặc dù hải liếc anh ta một cái, vươn tay rót cho mình một ly rượu mạnh trên bàn, châm mặc ngôi ở đó cũng không uống tiếp. Sắc mặt anh lại rất khó coi. Người phụ nữ chết tiệt kia lại dám lén lút đi khách sạn với hàn công danh. Dù anh biết hai người không có chuyện gì xảy ra nhưng sự việc này cũng đủ để anh nổi giận. Anh vốn kìm nén cơn thịnh nộ của mình, chờ cô giải thích chỉ cần cô nói ra một lý do thuyết phục anh, anh sẽ không truy cứu nữa. Nhưng cô lại chọn cách im lặng, có phải là đồng nghĩa với việc chấp nhận nối lại tình cũ với hàn công danh hay không? Bị đánh thuốc rồi mà sẵn sàng giấu giếm cho anh ta tình cảm đó sâu đậm thế nào chứ? Nghĩ đến đây, lông ngực anh nghẹn lại, ngừng đầu nốc rượu, rượu 50 mấy độ lại không pha loãng mà trực tiếp uống một hơi, giống như nuốt một mồi lửa vào bụng. Vừa xuống dạ dày thì lập tức có cảm giác như bị thiêu đốt Nhiệt độ đột một tăng vọt người bình thường sẽ cảm thấy khó chịu nhưng với Mạc Du Hải lại giống như không có gì. Xem ra anh đã thực sự tức giận rồi. Kiều Duy Nam nuốt nước miếng nói, Mạc Du Hải à, có chuyện gì từ từ rồi giải quyết. Cậu uống rượu như vậy, cơ thể sao có thể chịu được, anh ta vào đầu bứt tai, rốt cuộc hạ nhược vũ đã làm gì khiến cho người đàn ông vốn luôn bình tĩnh bây giờ lại ủ rũ uống rượu đến phát bệnh vậy. Mạc Du Hải cũng không nhìn anh, chỉ tiếp tục uống rượu. Một ly rồi lại một ly nối tiếp nhau dần cạn Kiều Duy Nam nhìn cũng thấy khó chịu thay cho anh. Không thể tiếp tục nhìn được nữa Kiều Duy Nam không quan tâm anh sẽ tức giận cúi người giật lấy ly rượu của anh, rồi lại sợ hãi khi thấy người nào đó bắn ánh mắt lạnh băng qua, vậy thì sao, Du Hải tôi làm việc này là vì tốt cho cậu thôi. Cậu uống như thế này dạ dày sẽ không thể chịu nổi. Cậu có chuyện gì không cũng không sao. Nhưng nếu để cho chú biết được tức giận thì có khi sẽ nguy hiểm cho sức khỏe, nghe Kiều Duy Nam nói như vậy, Mạc Du Hải mím môi, không có đưa tay cầm lấy ly rượu nữa, chỉ là sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Đọc thêm Cục cưng đến nhà ba ơi mở cửa ra chuyện đoan Kiều Duy Nam không quan tâm sắc mặt của anh có tốt hay không, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, thật sự là hôm nay Mạc Du Hải đến để hành hạ anh ta có đúng hay không hả? Không, ngày mai bạn phải đi gặp đồ rắc rối kia để thăm dò mới được. Anh ta nói đùa, Mạc Du Hải, nếu cậu không vui, cậu có thể nhìn những người đẹp xung quanh mình. Chúng ta vừa ngồi ở đây thôi, nhưng đã có vài người đẹp muốn tiến tới bắt chuyện rồi. Kiều Duy Nam vừa nói như vậy, những người phụ nữ ở bên kia đã do dự hồi lâu, cố thu hết can đảm bước về phía họ. Này, anh đẹp trai, tại sao hai người lại uống rượu vậy? Có muốn tôi uống chung không? Một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng và khuôn mặt khả ái lên tiếng. Kiều Duy Nam lướt nhìn khuôn ngực lượn sóng của cô ta, khó trách cô ta có đủ can đảm đến bắt chuyện, nhưng phụ nữ ở cấp độ này đối với bọn họ mà nói không có chút hấp dẫn nào. Bạn sẽ có hứng thú một ly nước lọc sao? Nó nhạt nhão và vô vị mà thôi. Một người phụ nữ khác thì rẻ rặt hơn, ăn mặc cũng hơi lạc lõng, giống học sinh còn đang đi học nói, chị Mai Vi, hay, hay là chúng ta về trước đi, khi cô ta đang nói thì vô ý liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng từ nãy đến giờ không lên tiếng. Giọng cô ta vô cùng nhỏ, như bị át đi bởi tiếng nhạc trói tai ở trong này. Không sao đâu, bảo Nhi. Chị không nghĩ hai anh chàng đẹp trai này sẽ thử chối em đâu. Người phụ nữ tên Mai Vi vỗ vai cô ta nói, ánh mắt quyến rũ vừa vô tình lại cố ý liếc nhìn Kiều Duy Nam. Ý kia không cần nói cũng biết. Kiều Duy Nam cười nhạt không nói lời nào, người phụ nữ này quả nhiên là gan lớn thật. Thế nhưng cô gái bên cạnh cô ta lại có một khí chất thuần khiết và ánh mắt sợ hãi, giống như cửu non lạc vào hang sói. Có chút hấp dẫn, tôi không có ý kiến, nhưng là hôm nay không phải tôi làm chủ cuộc chơi, này. Kiều Duy Nam liếc mắt về phía bóng dáng cao lớn đang ngồi khuất ở cạnh bên. Mai Vi can đảm hơn, trực tiếp hỏi thẳng, anh đẹp trai ơi, hay là chúng ta ngồi cùng nhau đi, bảo bảo của chúng tôi có vẻ rất thích anh, nói xong cô ta đưa tay đẩy nhẹ bảo nhi. Trong lòng bảo nhi cũng có chút tâm tư, tuy rằng có chút bối rối, nhưng cũng ngại ngùng đi vài bước. Còn chưa đi được mấy bước. Đôi mắt lạnh lùng tựa như gió mùa đông giá rét của người đàn ông liếc về phía cô, đôi môi mỏng khẽ mở cút. chương 326, điên rồi sao? Kiều Duy Nam không nghĩ đến hôm qua mới nhắc đi nhắc lại muốn tìm hạ nhược vũ thì hôm nay cô đã đến tìm anh ta. Mà không phải là đến bằng cách thông thường, mà là hôn mê được người ta đưa đến. Đặt người lên giường trước đi, nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm trọng cạnh bên Kiều Duy Nam. Trong lòng thở dài, tại sao lúc trước lại làm như thế? Rõ ràng rất quan tâm đến. Người ta vậy mà còn muốn chơi trò ngược tâm gì chứ? Mặc dù hải mím môi, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cô ấy phát sốt. Tôi biết mặt đỏ bừng lại còn nóng hổi, chỉ cần ai có mắt cũng có thể đoán được hướng chỉ là bác sĩ có chuyên môn như bọn họ. Nhưng anh ta vẫn nghe tiếng thì thâm từ bạn của mình, cô ấy bị sốt. Kiều Duy Nam định lên tiếng hỏi anh, lại nghe thấy vách tường phát ra tiếng vang. mặc dù hải dùng nắm tay cứng rắn đấm vào tường xi măng, ra da mu u bàn tay bị bào mòn, vết máu trượt dài trên tường trắng. Nhìn qua thật sự rất chói máy. Mặc dù hải, cậu làm gì vậy? Tự ngược đãi bản thân. Cũng may y tá đã được anh ta sắp xếp ở ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy có lẽ họ sẽ bị dọa chết khiếp. Thì ra cô ấy phát sốt vậy mà anh hoàn toàn không nhận ra. Đây là lý do Mạc Du Hải không thể bỏ qua được cho bản thân, nếu như anh sớm phát hiện, nếu như anh cẩn thận để ý hơn, anh phát hiện kịp thời thì cô cũng không nghiêm trọng đến nỗi bị ngất đi. Thì sao, đúng là điên rồi, tôi khám cho cô ấy trước rồi sẽ băng bó cho cậu sau. Kiêu Duy Nam bất đắc sĩ bắt đầu tay không ngừng công việc bắt đầu kiểm tra cho hạ nhược vũ. Kiểm tra đo lường xong, mắt nhìn nhiệt kế thủy ngân trên tay, khóe miệng nhúc nhích lại không biết nói thế nào. Cô ấy sao rồi, cậu phải nói cho tôi biết. Dù cậu không nói tôi cũng có thể tự kiểm tra cho cô ấy, mặc dù Hải sắc mặt u ám nói. Kiều Duy Nam thở dài chậm rãi nói, sốt 40 đến gần 41. Chương 323, đại hội đồng cổ đông. Chỉ một chữ thôi cũng đủ làm tổn thương trái tim mong manh của người phụ nữ, đôi mắt của Bảo Nhi lập tức đỏ hoe, cô ta ôm mặt khóc quay lưng bỏ chạy. Bảo Nhi, Bảo Nhi cô chậm một tí, đợi tôi với. Mai Vi trừng mắt nhìn họ rồi quay người đuổi theo. Kiều Duy Nam hờ hững nhún vai, đây là kết quả mà anh ta sớm đã dự đoán được dám bứt lông bên miệng cọp thì không phải là tự mình tìm đường chết hay sao, đã vậy còn ngay trong lúc con cọp đang tức giận nữa. Cũng gần xong rồi, chúng ta có phải hay không nên về trước. Những tình thiết nhỏ nhặt như thế, anh không chú ý nhiều lắm, vì anh không biết rằng trong tương lai, sẽ vô tình bắt gặp những đợt sóng gió tình cờ ập tới. Mặc dù Hải không nói gì, đứng dậy rời khỏi bong tàu, đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy anh sau khi uống nhiều rượu như vậy còn muốn tự mình lái xe Kiều Duy Nam cũng gấp gáp, anh hai ơi, cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lái xe đưa cậu trở về, không cần đâu, chút rượu này đối với anh căn bản không là gì. Nhưng Kiều Duy Nam làm sao dám để anh cứ như thế này mà lái xe đi, vội nói với anh, mình biết là cậu rất lợi hại, nếu vậy thì không bằng cậu mở một cái khách sạn ở gần đây rồi ngủ ngủ lại đi, đừng quay về nữa, mặc dù hải không thèm để ý tới lời nói nhảm của anh ta trực tiếp ngồi lên xe, đạp mạnh chân ga, lái xe rời đi. Kiều Duy Nam ngửi phải một bụng khói xe, đứng tại chỗ ho một lúc lâu thật sự quá đủ rồi, hôm nay anh ta bị kéo đi uống rượu chung thì cũng bỏ đi còn không chịu đưa anh ta về nữa, sau này anh ta tuyệt đối sẽ không cùng Mạc Du Hải đi uống rượu nữa. Lần sau Mạc Du Hải mà còn gọi anh ta, anh ta sẽ không dễ dàng nghe lời mà đi theo. Mạc Du Hải một mình lái xe đi trong ngực giống như có lửa nóng thiêu đốt thiêu đốt tim gan anh, đau đớn không chịu được chân ga càng đạp mạnh hơn, tiếng gầm của động cơ có vẻ đặc biệt chói tai trong buổi đêm tính mịch. Mặt mày u ám như nước môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chiếc xe đã từ từ giảm tốc độ chậm rãi dừng lại ở bên lề đường. Đèn xe tất cả đều tắt, chỉ có ánh sáng bập bùng trong cabin và làn khói xanh lan tỏa đủ để cho thấy rằng tròn xe vẫn còn có người. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại dừng xe ở đây. Đến lúc anh nhận ra thì xe cũng đã dừng lại rồi. Đôi mắt thâm thúy của Mạc Du Hải nhìn qua cửa sổ xe, nhìn cửa sổ lầu 2 của biệt thự người ở bên trong giường như đã ngủ say, chỉ có hai ngọn đèn đường ở trước cửa còn sáng. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, bốn phía xung quanh đều không có âm thanh nào cả. Khói thuốc trên tay đã cháy thành cho tàn, gió thổi tàn thuốc bay tứ tung rơi trên mặt đất. Cũng không biết đã bao lâu, một vài mẩu thuốc lá rơi trên mặt đất. Người đàn ông vẫn giữ nguyên động tác như ban đầu. Sau đó, cũng không biết anh ta nghĩ gì, khóe miệng anh ta nhét lên rồi lại hạ xuống. Xe lại nổ máy, đạp ga đến hết cỡ, vận dụng hết hiệu năng của chiếc xe, sau đó lập tức lao ra ngoài nhanh như một mũi tên. Chiếc xe rất nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Hạ nhược vũ vốn đang ngủ vô cùng không yên, đột ngột từ trên giường tỉnh dậy, sờ lên chán đã thoát mồ hôi lạnh liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, nhìn kim đồng hồ chỉ mới 3 giờ sáng. Cô sững sờ nhìn lên trần nhà, trong lòng cô đờ Đơn không thể giải thích được, giống như bị một hòn đá đè lên tim khiến cô khó thở. Không có cách nào, hạ nhược vũ lại đứng dậy bỏ khỏi giường, đi chân trần chỉ mặc một chiếc váy ngủ đi đến bên cửa sổ, nặng nề mở rèm cửa, vươn tay mở cửa kính, đón luồng không khí trong lành vào. Đêm đã vào thu, mang tới hương vị se se lạnh, gió thổi vào cũng khiến người ta bất giác run lên. Hạ nhược vũ vừa toát mồ hôi lạnh lại bị gió lạnh thổi đến, lông tơ trên cánh tay đều dựng hết lên, cô dường như không cảm thấy gì cả, nhìn chằm chằm vào màn đêm vô tận, bây giờ mới có 3 giờ, bầu trời vẫn còn chưa sáng. Trên đường chỉ có vài ngọn đèn đường heo hắt, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hình như vừa rồi cô nghe thấy tiếng động cơ. Có thể là cô đang nằm mơ, trật tỉnh khỏi giấc mơ, hạ nhược vũ không còn ngủ nữa, để gió lạnh cuốn bay mái tóc cơn gió này làm lạnh bằng con tim của cô. Cô cũng không biết mình đã đứng bao lâu, cho đến khi chân tê cứng, làn da đang để trần cũng trở nên lạnh ngắt. Suy nghĩ của cô từ từ trở nên rõ ràng, một mảng trắng nõn lộ ra phía chân trời, cô trở về giường ngủ, có thể cô thật sự mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ mất. Sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ nhược vũ bị ốm, bệnh đến rất đột một, sáng thức dậy đầu óc choáng váng, cổ họng như có lửa đốt ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt đất xuyên qua khe nứt ấm áp như vậy, nhưng trên người cô lại hoàn toàn không cảm nhận được chút ấm áp nào, cả người có chút lạnh lẽo. Nhưng cô dường như không cảm thấy gì, khó khăn đứng dậy bỏ khỏi giường. Cô hiên lặng bước xuống đất đi vào phòng tắm, nhìn hình ảnh người phụ nữ trong gương, không khỏi nhíu mày. Gương mặt tái nhật không còn chút máu, lông mày một mảng xanh đen, như thể vừa mắc bệnh nặng hiểm nghèo, không có chút sức sống nào hết. Tuyệt đối không thể để ba mẹ cô nhìn thấy dáng vẻ cô như thế này Chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, Hạ Nhược Phú rửa mặt đánh răng, trang điểm một chút, bôi một chút son đỏ cho sắc mặt bớt tái nhật, sau đó thay quần áo đi xuống lầu. Nhược Phú, con dậy rồi à, con muốn ăn chút gì không, mẹ sẽ làm cho con, đường Hồng Xuân nhìn thấy cô bước xuống lầu thì vui vẻ nói. Dường như nỗi lo lắng của hai người hôm qua đối với Hạ Nhược Phú chỉ là ảo giác. Mẹ ơi, có cháu gì không? Để mẹ không lo lắng, cô vẫn cười khẽ nói. Đường Hồng Xuân gật đầu một lần nữa, có có, còn có rất nhiều nữa. Mẹ hâm nóng lại rồi đem ra cho con. Hôm qua nhìn thấy cô trở về trong dáng vẻ tuyệt vọng, bà ấy thật sự lo lắng gần chết, bây giờ nhìn thấy cảm xúc của con gái, dường như không còn gì xảy ra hết, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thoải mái. Mấy ông già đó không có bao nhiêu cổ phần trong tay, bọn họ vẫn cần ba cô chủ trì cuộc họp cổ đông sao? Mẹ cũng không biết, hình như là một cổ đông bí ẩn đã mua cổ phần của công ty chúng ta. Hạ Nhược Vũ nắm chặt đũa trong tay, vị cổ đông bí ẩn kia còn không phải chính là Mạc Du Hải hay sao, anh sao lại đột nhiên tổ chức đại hội cổ đông, lại còn lựa chọn thời điểm này, trong lòng cũng có chút cảm khái. Đường Hồng Xuân không biết cô đang nghĩ gì, bướng cháo nóng lên cho cô, đúng vậy, sáng sớm ba con đã tới đó rồi. Thật là, làm mẹ nấu nhiều cháo như vậy, may mà con ngủ dậy ăn được một chút, nếu không sẽ thật lãng phí. Bà ấy nói rất nhiều, nhưng không thấy hạ nhược vũ đáp lại, bà ấy cảm thấy có chút kỳ lạ, ngẩn đầu nhìn cô thấy cô đang cầm chặt đũa, cháo và bát đĩa đều không động đậy, nhược vũ con làm sao vậy, sao con không ăn. Mẹ con vẫn chưa muốn ăn đâu, con đi ra ngoài trước. Hạ nhược vũ không kịp giải thích đặt đũa xuống, lấy một chùm chìa khóa xe trên giá trong lòng như lửa đốt gấp gác chạy ra ngoài. Hai ba con nhà này, mới sáng sớm mà đã làm cái gì vậy, đường hồng xuân sừng suốt một chút bất lực lắc đầu chương 324, ngã bệnh. Hạ Nhược Phú một đường đi thẳng đến tầng cao nhất, cô không dừng lại đi thẳng đến văn phòng, phát hiện bên trong không hề có ai. Cô lập tức đi ra thiện tay bắt một người lại hỏi, chủ tịch đâu? Người kia nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Nhược Phú, không tự giác được nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói, chủ tịch đang họp ở dưới lầu, Hạ Nhược Phú buông tay, không nói câu nào, thậm chí cô không có kiên nhẫn để chờ thang máy mà đi thẳng đến thang bộ. Đôi giày cao gót 5cm của cô nện trên bậc thang vang lên tiếng cạch cạch đi quá gấp khiến cho cảm giác thức ngực lại ập đến thân thể cô khẽ run. Cô vịn vào vách tường hít thở chán đã đọng một lớp mồ hôi. Hạ nhược vũ hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân ổn định lại tâm lý. Cô nghiến chặt răng bước về phía phòng họp. Mặc kệ không gõ cửa cô đẩy cửa trực tiếp đi vào. Âm, tiếng cửa mở vang lên, mười mấy người ở trong đồng loạt xoay đầu nhìn qua. Thấy hạ nhược vũ, mỗi người lại có một phản ứng khác nhau. Tiểu Vũ con có chuyện gì vậy? Hạ Minh Viễn không phản ứng kịp câu nói như là một lời trách móc chứ không phải lời hỏi thăm. Hạ Nhược Vũ nhìn thật sâu về phía người đàn ông ngồi ở ghế chính ánh mắt u ám ẩn chứa sự bình tĩnh nhưng lại không có chút cảm xúc nào, khiến người ta không đoán được suy nghĩ của anh lúc này. Nhưng chắc chắn đó không phải là điều cô muốn. Cô bình tĩnh nói, xin lỗi mọi người, tôi đến muộn với tư cách là tổng giám đốc công ty cô đương nhiên có tư cách tham gia đại hội cổ đông. Những người khác nhìn về hướng người đàn ông đang thờ ơ với mọi chuyện, vốn là họ không có ý kiến gì, nhưng cả hai đều là cổ đông lớn của công ty, bọn họ cũng không nắm giữ hơn 2%, phần trăm cổ phần, đến cũng chỉ góp đủ quân số. Chủ yếu vẫn là võ đài của hai phe đại cổ đông, bọn họ chỉ cần không bị vạ lây là tốt rồi. Quản lý vũ không biết điều lệ và quy định của công ty. Người đàn ông lên tiếng anh nhếch khóe miệng, trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lùng, hay là quản lý vũ cảm thấy hệ thống quy định của công ty thật vô dụng, chỉ có một buổi tối không gặp cô lại cảm thấy người đàn ông trước mắt bỗng nhiên thật xa lạ. Đồng tử có rút lại, cô nhanh chóng đè nén đau đớn trong lòng, nhẹ giọng nói, xử phạt như thế nào, tôi sẽ theo quy định mà chấp hành, mặc dù hải ánh mắt lạnh xuống, trên mặt thản nhiên gật gật đầu. Ngồi đi quản lý vũ, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thản không thể nào đơn giản hơn, lọt vào tai hạ nhược vũ, lại giống như băng tuyết đập vào tim cô cả người cô run lên. Không biết là do thân thể khó chịu hay là do tâm lý cô khó chịu hơn. Cô bước về phía hạ minh viễn đi đến cả người không còn cảm giác gì nữa. Lúc này người bên cạnh hạ minh viễn vừa nhận điện thoại, lập tức nói nhỏ vào tai hạ minh viễn vài câu, sắc mặt hạ minh viễn khế thay đổi, rất nhanh lại giấu đi tất cả cảm xúc. Trong mắt ông đầy vẻ khó xử, nhưng rất nhanh ông đã hạ quyết định. Chờ hạ nhược vũ ngồi xuống, ông nhẹ giọng nói với cô tiểu vũ, hiện giờ ba có chuyện khẩn cấp phải đi ra ngoài, trước tiên con ứng phó giúp ba một chút. Nhớ kỹ đừng có cứng đối cứng với cậu ta, mặc dù ông không hiểu vì sao cổ đông lớn của hạ thì lại trở thành mạc du hải, nhưng ông cũng rất ngạc nhiên lúc bắt đầu cuộc họp cổ đông sáng nay, cả hai bên đều không nói gì đến nội dung cuộc họp. Chỉ là ông còn việc rất quan trọng phải làm, không thể không đi được. Có chuyện gì quan trọng hơn việc kinh doanh của công ty nhiều năm nay? Mặc dù trong lòng Hạ Nhược Vũ có rất nhiều câu hỏi, nhưng rốt cuộc cô cũng không hỏi mà chỉ nói, ba, đừng lo lắng, con biết phải làm sao mà, Hạ Minh viễn ử một tiếng, biết thời gian không thể chậm trễ, liền đứng dậy nói, anh Hải tôi có việc khớp phải ra ngoài. Nếu có gì thắc mắc, anh có thể trực tiếp trao đổi với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ có toàn quyền đại diện cho ý kiến của tôi, điều này tương đương với sự tôn vong của công ty, tất cả đều đè nặng lên người cô, Hạ Nhược Vũ cảm thấy gánh nặng trên vai càng thêm nặng. Mặc dù Hải cười nói, Chủ tịch Viễn cứ tự nhiên, Hạ Minh Viễn hai mắt nhíu chặt còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ ông, cho nên ông chỉ có thể rời đi trước. Nhưng sự việc hôm nay cũng khiến ông phải đưa ra quyết định, Mặc dù Hải nhất định không phải người tốt, không phải là người ông có thể giao phó cả đời của Hạ Nhược Vũ được. Ngay khi Hạ Minh viễn rời đi, bầu không khí vốn đã căng thẳng trong phòng họp càng thêm một ngạt. Mọi người đang ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi họ nói. Bàn tay Mạc Du Hải với những ngón tay thon dài, khớp xương mảnh khảnh, khẽ gõ trên mặt bàn bóng loáng phát ra tiếng cộc cộc cộc. Mỗi một tiếng vang đều đặn như vậy, dường như không phải gõ bàn mà là gõ vào lòng bọn họ. Tim lại nhảy lên một cái. Anh Hải tôi không biết anh đột nhiên tổ chức đại hội cổ đông là có ý gì. Hạ Nhược Phú quyết định phủ đầu hỏi, ánh mắt nhìn anh như thể người đối diện chỉ là một người xa lạ. Cô còn dám nói với anh bằng giọng điệu này, xem ra cô phải quyết tâm phủi sạch quan hệ với anh rồi đến bên người đàn ông kia đi. Mặc dù Hải đáy mắt ẩn chứa cảm xúc cuồn cuộn, môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp lãnh đạm giống như chính bản thân anh, "Là cổ đông lớn nhất của công ty, tôi có quyền hỏi thăm tình hình hoạt động của công ty." Anh liếc nhìn Tinh Giang, Tinh Giang gật đầu, để trợ lý đứng cạnh phân phát tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho mọi người. Anh ta bất lực thở dài, đại thiếu ra rõ ràng là đang tức giận cô Vũ lại còn ngoan cố như vậy, sợ rằng sẽ phải chịu một chút khổ sở đây. Một số cổ đông nhìn vào tài liệu trong tay của họ, không biết họ có nên đọc nó hay không. mạc dù Hải hoàn toàn không quan tâm mà thả tập tài liệu xuống bản, tôi đầu tư rất nhiều tiền để hỗ trợ hoạt động của công ty. Mà đây là hiệu suất mà các người giao cho tôi sao, hạ nhược vũ mím môi, không có gì để nói, đúng là trong khoảng thời gian này việc kinh doanh của công ty có chút ảm đạm nhưng cũng không phải là không chịu nổi như Mạc Du Hải nói. Chỉ là anh hiển nhiên không phải người tốt làm sao có thể dễ dàng cho qua như vậy được. Kim nén sự khó chịu trong lòng, cô khó khăn lên tiếng, vấn đề này chúng tôi sẽ chú ý, chờ. Không đợi cô nói xong, Mạc Du Hải đã trầm giọng nói, điều tôi muốn không phải là sẽ chú ý và chờ đợi. Vì các người không có khả năng gánh vác toàn bộ hoạt động của công ty và thúc đẩy hoạt động của công ty, chức chủ tịch này cũng nên đổi thành người khác. Anh đang nói cái gì vậy? Hạ nhược phú đột một đứng dậy khỏi ghế, ngẩng đầu không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt anh muốn xa thải ba của cô sao? Không, tuyệt đối không thể. Cô trở nên xúc động mọi thứ trước mặt như trao đảo, suýt nữa thì té xuống ghế. Để ổn định tinh thần, cô bấu mạnh vào lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt một chất lòng ẩm ướt trào ra cô mượn nỗi đau này để ổn định lại tâm lý Quản lý vũ ý của tôi chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng hay sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật của người cô, không hiểu sao trong lòng mặc dù hải cảm thấy sự khó chịu khó giải thích được. Tại sao khi thấy được vẻ sợ hãi của cô, điều mà anh mong muốn thì trong lòng ngược lại càng khó chịu hơn. chương 325, lất xỉu trước mặt anh. Tuy rằng anh đang cười, nhưng lại khiến cho hạ nhược vũ lạnh sống lưng. Nhiệt độ chán cô không ngừng tăng lên, cô đã không quan tâm chuyện này nữa, không khỏi kích động kêu lên, dựa vào cái gì chứ? Anh là cổ đông lớn nhất của công ty, không sai, nhưng nhà chúng tôi cũng nằm cổ phần như anh, anh không có quyền gì làm như ao, vậy nói xong, hai tay cô trống lên mặt bàn, thở từng ngụm như cá rời khỏi mặt nước. Thấy hai má cô ửng hồng, mặc dù hải lông mày nhíu chặt chỉ cho là cô quá xúc động nên mới như thế. Anh bình thản nói, tôi sẽ mua cổ phần của các người với giá cao gấp 10 lần giá thị trường. Chỉ một câu nói, đã làm cho toàn hội trường xôn xao. Giá cao gấp 10, là số tiền lớn bao nhiêu tuy rằng cổ phần của bọn họ cộng lại chưa tới 2%, nhưng mức giá gấp 10 lần cũng đủ khiến lòng người phấn khích. Mặc dù được coi là nguyên lão của Hạ Thị, nhưng con người cũng chỉ là động vật hám lợi, sở dĩ họ không tỏ thái độ gì là bởi vì chưa động đến ham muốn trong trái tim của họ mà thôi. Hèn Hạ, Hạ Nhược Vũ lập tức hiểu được ý đồ của Mạc Du Hải, anh vậy mà muốn dùng tiền để lấy 2% vô cùng quan trọng này, vậy thì nhà họ Hạ sẽ không có quyền lên tiếng dòng công ty nữa đáp lại cô chỉ là nụ cười hờ hững của anh chỉ cần anh muốn thì không gì không làm được huống chỉ là tiêu một ít tiền này. Mặc Du Hải vừa nói những lời này những người kia làm sao còn có thể im lặng được nữa. Có người hắng giọng nói quản lý Vũ cô không thể nói như vậy được. Mọi người đều kinh doanh cũng chỉ để kiếm tiền. Sở dĩ chúng tôi đầu tư là vì chúng tôi rất xem trọng triển vọng của công ty. Chỉ là cô đã làm chúng tôi thất vọng quá nhiều rồi, đúng vậy, không phải chúng tôi không cho mọi người cơ hội, mà là trong khoảng thời gian này, không phải là cô mất tích thì cũng xuất hiện rồi rời đi ngay. Cô không chắc chắn như vậy, chúng tôi rất khó để tin rằng cô có thể đưa công ty lên một tâm cao mới. Từng ngọn núi liên tiếp đè lên cô, nhưng cô lại không thể phản bác. Nghĩ lại những gì mình đã làm trong khoảng thời gian này, hạ nhược vũ đau đớn. Nếu không phải bận điều tra người bí ẩn kia thì cô cũng không đến mức bị chậm trễ công việc. Mà phần lớn thời gian cô đều ở cùng với anh, đây cũng xem như là tự làm tự chịu. Hạ nhược phú rõ ràng cảm thấy lạnh kinh khủng, nhưng cơ thể cô lại nóng đến dọa người, lại thêm cảm giác chóng mặt chóng váng. Không, không được cô tuyệt đối không được ngã xuống trước mặt mạc du hải. Ít nhất bây giờ cô không thể ngất được. Những người này lại bắt đầu giao động, dù rằng số cổ phiếu được bán gấp 10 lần là tốt nhưng sau khi bán xong cổ phiếu sẽ không có cổ tức được nữa. Chưa kể hai điểm nữa, đó là số tiền không hề nhỏ. Khi bọn họ vẫn đang do dự, người đàn ông ngồi ở ghế chính không nhanh không chậm nói ra hai chữ, 20, 20 tương đương với 20 lần, bây giờ không chỉ là các cổ đông, sắc mặt của hạ Nhược vũ cũng thay đổi, mặc dù hải là đang ép cô vào tình thế bắt buộc. Tiểu vũ, không phải các bác muốn làm cô khó xử, mà là cô chỉ là một phụ nữ, không thể chống đỡ toàn bộ công y này. Đúng vậy, ba của cô ngày càng lớn tuổi, nhiều chuyện không có quyết đoán như thời trẻ nữa, cô thấy đó cuộc họp hôm nay rất quan trọng, nhưng ba cô nói đi thì đi ngay, những cổ đồng mỗi người một lời liên tiếp lên tiếng cũng không thừa nhận bản thân vì lợi ích mà bỏ qua tình nghĩa. Nhưng không cách nào trách họ, sức cám dỗ của người kia đưa ra thực sự quá lớn. Hạ nhược vũ cảm thấy lồng ngực đau nhói, tay trống trên bàn càng ngày càng siết chặt, dường như chỉ cần có gió thổi qua là cô sẽ ngã lăn ra đất. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cô tuyệt đối, tuyệt đối không thể để công ty của ba mình vào tay người khác. Tinh Giang ở bên cạnh nhìn, cảm thấy kỳ quái. Sao hôm nay anh ta thấy cô Vũ rất kỳ lạ, sắc mặt đỏ bừng, chán dường như có chút mồ hôi dù trong phòng họp cũng không bật điều hòa. Mà trời lạnh thế này, ai cũng ăn mặc kín mít thì làm sao mà cô đổ mồ hôi được. Tinh Giang đang định nhắc nhở Mạc Xu Hải. Mạc Xu Hải dường như cũng phát hiện ra vấn đề, anh cho rằng chỉ là do cô quá xúc động mà thôi. Mạc mặc du hải, tôi, tôi sẽ không bao giờ giao công ty cho anh, không, không bao giờ, hạ nhược vũ cố gắng chống đỡ ý thức nói xong câu cuối cùng, cơn chóng váng quá mạnh xông thẳng lên não tay cô thả lỏng, thân thể lay động ngã thẳng ra sau. Sau đó cô không còn biết gì nữa. Mọi người đều không phản ứng kịp với tình huống này, chỉ thấy vụt qua một cái, một thân ảnh giống như con báo đứng dậy khỏi ghế, dùng một chân dẫm lên chiếc bàn lớn, chỉ bước mấy bước đã đến chỗ hạ nhược vũ đang đứng. Anh nhảy xuống, cánh tay thon dài duỗi ra ôm chặt người vào lòng, nhưng sắc mặt lại âm châm như sắp đóng băng mọi thứ, mọi người đều nín thở trong vô thức. Mạc Du Hải lúc này trông thật đáng sợ, chẳng khác gì thần chết đến từ địa ngục. Nhìn người phụ nữ yếu đuối trong lòng, tay Mạc Du Hải run lên. Nếu anh không phản ứng kịp cô đã ngã xuống đất trực tiếp đập vào tường. Cũng may, cũng may là anh phản ứng đủ nhanh, nếu không, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra tim anh liền run lên. Cậu chủ, hình như cô Vũ có chuyện gì đó. Tinh Giang ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Lông mày mặc Du hải nhíu mày thật chặt, đưa tay lên chạm vào chán cô. Chỉ mới chạm vào, anh lại thua tay về, nóng quá cô ngốc này phát sốt lại không đi bệnh viện mà còn chạy đến đây. Cánh mắt của anh như đang muốn nhìn thấu người phụ nữ trong ngực mình, tất cả mọi suy nghĩ trong lòng đều đảo loạn. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự căng thẳng khó nhận ra chuẩn bị xe, gọi kiều Duy Nam chuẩn bị kỹ càng đón người. Vâng, cậu chủ Tinh Giang đi ra ngoài, vừa gọi điện vừa dặn dò. Mặc dù Hải sắc mặt vô cùng khó coi, anh đi tới đâu, những người bên cạnh cũng không khỏi lùi lại, đến khi dựa vào tường mới dừng lại. Tất cả đều đưa mắt nhìn anh cho đến khi bóng dáng của Na đi khỏi. Mọi người đều đứng xứng sở tự lầm bầm một mình, chuyện gì thế này? Ai có thể giải thích cho tôi được không, những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau, không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù Hải không phải muốn đuổi Hạ Minh Viễn ra khỏi công ty sao? Cho dù Hạ Nhược Vũ có ngất đi, thì sao anh nóng lòng như vậy chứ? Đó là chính xác những gì anh muốn mà Có người trong bọn họ yếu ớt lên tiếng Mọi người không để ý tới họ của anh ta sao Cái gì Những người khác không hiểu ý trong lời nói của anh ta gấp gáp hỏi Lúc này rồi còn ấp a ấp úng gì nữa Mau nói đi đúng vậy Những người khác thúc giục Tôi nhớ người đứng đầu nhà họ mặc hình như tên là Mạc Du Hải Đột nhiên trong phòng họ im lặng Đến mức như có thể nghe thấy tiếng kim rơi Không biết là ai hít một hơi Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi Thì ra là Mạc Du Hải tiếng tâm lừng lẫy, chẳng trách anh ta chẳng quan tâm đến tiền bạc chút nào. Đối với nhà họ Mạc mà nói, chỉ là lông gà vỏ tỏi. Muốn mua được toàn bộ công ty này cũng là điều dễ dàng như trở bàn tay.